Đến khi lộc tỉnh lại nhận ra là mình nằm tại nhà quyên ngồi cạnh bên nước mắt tràn hòa nàng đang chùm khăn nóng bên những vết sưng trên mặt chàng môi lộc sưng phéo như quả chanh mí mắt cộm không thể mở lớn ra vừa săn sóc chàng quyên vừa nức nở những giọt nước mắt ấm rơi xuống mặt của độc nhận thấy chàng đã tỉnh lại nên quyên mừng sở vô cùng Chàng cố nặng nụ cười chấn an nguyên, nhưng không thể vì môi còn đau và sinh. Quy tâm ta lọc sụt sùi Chú, có đau lắm hay không? Lộc khẽ lắc đầu, cố gắng giọng thiều thào. Họ có trả tiền cho mình không? Nguyên lao nước mắt gật đầu. Chàng lại cố lên tiếng nói tiếp. Tìm chỉ lý để trả tiền đi. Nguyên hòa lên khóc lớn. Sao? Chú cứ lợi cho cháu? Mãi vậy chứ Nếu không có cháu Thì chú đâu có là nồng nội này Chú có biết là Chú đã bất công Với chính bản thân Của mình hay không Lọc khẽ bóp bàn tay mềm ấm của Nguyên Nguyên quan trọng Đối với chú Còn hơn Là bản thân của chú nữa Lời nói chân tình của chàng đã làm nguyên xúc động mạnh. Nàng úp mặt lên ngực chàng, mặt cho hai hàng nước mắt trang hòa. Cảm thấy tim mình ấm áp. Lộc nhớ lại nụ hôn của nàng nơi võ trường. Cảm giác êm ái vẫn còn trong cơ thể. Lộc chợt nghe lòng mình rung động mạnh liệt. Sau một phút yên lặng, Lộc hỏi. làm sợ... Quyên có thể hiện diện Trong cái vỏ đường Dùng tay áo lau nước mắt Quyên ngồi thẳng dậy Vì trời tối Mà chú vẫn chưa có về Nên cháu đã đến nơi chú làm việc Để hỏi thăm Họ bảo là Chú đã về lâu rồi Cháu lo lắng quá à Nhưng không có biết Tìm chú ở đâu hết Thời mai trên đường về thì cháu gặp A Sinh, anh cho cháu biết là thấy chú vào võ đường không biết để làm cái gì nữa, nên cháu nhờ A Sinh đưa chấp đến đó. Cháu đã chứng kiến hết tất cả mọi việc. Vì người ta đông quá nên cháu không trang lên được gặp chú, nhưng cháu đâu có ngờ, chú đã là nồng nổi này. <cười> Mọi người đều ngạc nhiên vì chú đã không đánh trả và bị thua một cách rất kỳ lạ Lúc mà chú ngất xỉu, ban tổ chức định mang chú vào bệnh viện Nhưng cháu và a đã kịp ngăn lại rồi đưa chú về nhà A-xin đã mời bác sĩ phổ đến và chích thuốc cho chú Họ vừa ra về lúc nãy lau nước mắt, nàng dùng quả tuyết nụ còn hơi nóng lăn nhẹ qua lại lên những vết thương sưng bầm trên mặt lộc. Quyên cũng dùng dầu nóng xoa nhẹ nhẹ lên những vết bầm trên ngực chàng. da thịt mịn màng từ bàn tay của người con gái tạo cho lộc một cảm giác mơ mang êm ái. hơi thở thô thô của quyên phả nhẹ trên mặt lộc chợt nghe lòng mình khác lạ sự đau đớn của thể xác tự dưng biến đau mất hết, dường lại cái cảm giác rạo rực đang lan truyền khắp cơ thể. gương mặt thơ ngây của người con gái vẫn còn đờn nét lo âu, lộc vội nhắm mắt, cố xua đuổi đi những ý nghĩ đen tối đang hiện ra trong đầu. suốt đêm đó cơ thể của lộc nhức nhối, Tới chi thì rời rã không có nhấc nổi chân tay, ngực bị đau nhất. Chàng có cảm giác như là có tảng đá trăm cân đè lên lòng ngực của mình. lộc thiếp đi trong cơn mê, lúc tỉnh lại thì thấy Quyên vẫn ngồi bên cạnh. Nàng đang ngồi bỏ gối úp mặt vào hai bàn tay. kẻ cười mình, quyên ngẩng mặt lên với vẻ mặt buồn lo lắng, chàng khe hỏi, khỏe lắm rồi, sao quyên không ngủ đi? Cháu thấy chú mê man, nên lo quá không thể yên tâm để mà ngủ. Chợt bắt được một lúc, chú thấy khỏe rồi. Chú rắn nuốt chút nước cháu nha cháu mới vừa nấu xong nè. Nàng xoay người, đến bàn, mang lại tô cháo nóng. Lộc cố chống tay ngồi lên nhưng chàng không còn sức. Quyên đỡ Lộc ngồi tựa lưng vào đầu giường. Nàng múc từng muỗng cháo thổi nhẹ rồi đưa đến miệng cho chàng. Lộc thì ráng mở hai bờ môi sưng vịu để đón muỗng cháo. Quyên còn dùng thân thấm nước ấm, chậm nhã lên môi chàng sau mỗi muỗng cháo. Những cử chỉ thấy tha ân cần này đã làm cho Lộc xúc động Dưới ánh sáng ấm cúng của ngọn đèn trong phòng Lộc thấy Nguyên rất đẹp Chưa bao giờ chàng có dịp nhìn kỹ nàng như trong lúc này Chàng lại có ảo tưởng rằng Nguyên không còn là cô cháu gái Mà hiện thân có một người vợ thương yêu săn sóc cho chồng Trong một khoảnh đầm này lộc thấy mình chơi vơi trong hạnh phúc Cái rủi lại quá rà mại. Nếu không nhận cảnh đòn tơi tả của chà mau, thì đến bao giờ chà mới được có những giây phút thành tiên này? Tuy không thể há miệng lớn ra vì đào, nhưng vì cố làm cho Nguyên vui lòng, Lộc cũng ráng nuốt lên bắt cháo. Nguyên dùng khăn ấm lao nhẹ mặt Lộc, rồi giúp chàng uống thuốc và đỡ Lộc nằm xuống. Dọn dẹp xong, thấy Lộc vẫn còn thức, Quyên nhìn đồng hồ đã ba giờ sáng. Nàng nói, Sao chú không ngủ cho khỏe đi? Quyền ngủ thì chú mới yên tâm ngủ được chứ? Nàng miệng cười đắp chân cho Lộc. Chú cần gì thì cứ gọi cho cháu nha. Lộc khẽ gật đầu. Quyên đi về phòng của nàng. Tuy gọi là phòng, nhưng nó chỉ là một cái góc nhỏ được ngăn bởi một bức màn phải quanh chiếc giường của nàng. Không gian chìm trong im lặng. Nhắm mắt lại, lộc nghe lòng mình rất là sao xuyến để chợt nhận ra rằng mình đã bắt đầu thay đổi. cả hai tuần lễ nằm liệt giường, lộc với tạp bình phục đi lại được. mệt mũi thì đã hết sưng, những vết bầm cũng đã khỏi hẳn. tuy vậy cơ thể vẫn còn mệt mỏi, chưa thể lấy lại phong độ như lúc trước. bác sĩ phẫu cũng cho chàng biết về cái ly nước của người đàn ông tên michael đã mời lộc uống nơi võ trường, được pha một loại thuốc công dụng làm suy yếu các bất thịt ít nhất là một tháng. Bác sĩ phổ cũng đã dặn rằng Trong một tháng này Tập không được làm việc nặng Hay vận động cơ bắp Nếu không Thì các bắp thịt sẽ bị bại vĩnh viện Chàng rất buồn và lo lắng Vì số tiền còn lại Sau khi đã trả cho chị Lý Cộng với món tiền dành dụng của hai người Không đủ chi dụng trong một tháng Lộc cố giấu sự lo lắng Không để cho Nguyên biết Nhất là A -xin chàng lại không muốn nhờ sự giúp đỡ của anh ta, lộc muốn tự lực cánh sinh ngay thẳng để không hại đến quyên sau này. dù đang gặp việc không may như vậy, chàng vẫn không có nản chí vẫn hy vọng vào ngày mai thì sáng. quyên tìm được việc và đi làm cũng hơn một tuần, nàng bảo đã tìm được chân chạy bàn trong một tiệm ăn. quyên thường ra khỏi nhà vào buổi chiều đến khuya mới trở về thấy nàng yên phận với việc làm mới nên lộc cũng yên tâm dù sao nó cũng giúp nàng với buồn tẻ lo lắng so với thời gian rảnh rỗi vừa qua. vẫn săn sóc và lo cơm nước cho chàng trước khi đi làm. Lộc vẫn chờ cơm nàng mỗi đêm. Dù nàng về đến nhà sớm nhất cũng là 12 giờ khuya. Mỗi đêm khi về nhà, quyên đều mua một túi trái cây mang về cho lộc. Nàng thường khoe rằng, tuy cái nghề chạy bàn có hơi vất vả, nhưng được cái là khách cho nhiều tiền boa. Lộc thì tỏ ý lo ngại về sức khỏe của nàng vì công việc buộc phải về khuya vất vả như thế. Nguyệt nói: chú đã lo cho cháu quá nhiều, lúc này chú không khỏe, cháu phụ giúp chú thì phải rồi. Cũng may trời thương cho nên công việc của cháu không có nặng nề gì lắm. Lộc cầm tay nàng anh cần nói: thật ra chú không muốn quyền cực như thế này đâu. Khi nào chú Bình phục lại, thì Quyên phải ở nhà đó. Quyên chớp mau đôi mắt nhìn sang nơi khác. Nàng không muốn Lộc nhận ra nàng đã nói dối với chàng. Tối nay, sau khi Quyên đã đi làm, thì A-xin đến thăm. Tới chuyện một lúc, A-xin nghiêm mặt hỏi. Cô Quyên đi làm nơi nào, anh có biết không? Lộc lắc đầu. Cả tháng nay, tôi đã ra khỏi nhà đâu a suy nghĩ một lúc rồi khẽ nói Thật ra, nơi cô ấy làm việc là một chỗ rất nguy hiểm và không tốt Lộc ngạc nhiên À, anh nói cái gì tôi không hiểu A Sinh giải thích Đêm hôm kia, tôi tình cờ thấy cô Nguyên vào cái ba bán rượu của tuổi hát hổ Hắn là thủ lãnh của một băng khác tiếng ở đất Hồng Kông này Lộc trố bác kinh ngạc. À, có, có nhìn lầm không? Cô cô ấy bảo là đi làm ở hiệu Ăn chứ đâu phải là nơi bán ba bán rượu đâu. A-xin trả lời. Mới đầu, tôi cũng ngạc nhiên và không tin nơi mắt của mình, nhưng cố nhìn kỹ thì đúng là cô ấy. Tôi tưởng là có anh trong cái ba đó. Tuy tôi cũng muốn vào tiệm anh để uống rượu, nhưng giữa bọn nó và băng tuổi tôi thuộc nhau, cho nên tôi không thể bước vào. Hôm sau, tôi cố tình đi ngang và nhìn vào đó, bộ cảnh tượng làm cho tôi bàng hoàng Cô Quyên với quần áo vẫn sợ lộng lẫy, đang ngồi tiếp rượu cho mấy thằng già dịch khách hàng của quán rượu đó. Nghe qua, lật dịch mình và cảm thấy lạnh tốt cả toàn thân nhưng vẫn còn hy vọng. Là Ashen nhận lầm nguyên với người nào khác. Thấy lọc vẫn chưa tin hẳn, Ashen nói tiếp. Nếu là anh chưa tin, tôi sẽ dẫn anh đến đó. Tôi muốn cho anh biết là vì hắc hổ là một bọn dàn hạ, thủ đoàn của chúng rất là tàn nhẫn với những cô gái dễ dạ làm trong quán rượu của chúng. Cô à. nào mà kiếm ra tiền, hắn không ngần ngại tìm cách trích thuốc phiện vào người, biến nạn nhân thành nô lệ suốt đời. Chuyện cô gái này trở thành gãy điếm làm giàu cho gã. Lộc lặng người, những thủ đoạn như thế này, chàng đã nghe qua nhiều rồi. Không chỉ xuyên ở Hồng Kông, mà đều xảy ra trên thế giới, nơi có những tài anh chị hiện diện. Chàng muốn khóc to lên, Quyên đã đi làm nơi nguy hiểm như thế này hơn một tuần rồi còn gì nữa. Cũng vì chàng bị tai nạn, cho nên Quyên phải chịu hy sinh như vậy đó con vừa đến qua về trên những bàn tay và em vừa đến thay màu ao mới vì anh nguyện cho ngày tháng đêm đêm như những sớm mai những nhọc nhằn chớm quên vẫn trong ngàn mắt em đã Vége. Mint még soha, az én szívemben. Mint a szívekben, a szívekben. Mint a szívekben, a szívekben. Mint a szívekben, a szívekben. Mint bên những giây cuối cùng Suốt cuộc đời anh không quên chân tình, dành hết cho em. Lộc thấy gian như sôi lên khi nghĩ đến thủ đoạn hèn mạc của bọn trà mau. Nếu mà Nguyên có chuyện gì xảy đến, chàng sẽ quyết phanh thay bọn chúng ra từng mảnh. Lộc phải nói với a nhờ anh đưa tôi đến quán rượu đó đi. Hi vọng là chưa có chuyện nào xấu xảy ra với nàng hết. A-senh chở Lộc đến khu phố ăn chơi. Hai người dừng trước một phủ trường sang trọng. Tấm bản cần tuyển nữ tiếp viên trẻ đẹp lương hậu, dán nơi cửa đặt vào mắt Lộc. Vài tên gác cửa với gương mặt cô Hồ đang đi qua lại. A-senh dựng xe vào góc tối, bảo Lộc. Cô Quyên làm trong cái ba này, tôi đợi anh nơi đây. Anh cứ tự nhiên như người khách hàng thì không sao hết, gặp được cô ấy nhớ kéo về ngay nha. Lộc bước đến quán, hai kênh gắt cửa nhìn chằm chập vào ông khách với bộ quần áo cũ kỹ của chàng. Lộc thẳng nhiên bước vào vũ trường. Phía trong thật là sàng trọng, đèn nút sáng choan. Tất cả bạn đều đầy khách, họ cùng ngồi với những cô tiếp viên xinh đẹp, ăn mặc hở hang khiêu gợi. Lộc đã bắt tìm nguyên trong lòng thầm cầu mong rằng những gì A Sình chứng kiến chỉ là điều lầm lẫn. Còn đang lo tìm nàng, chợt có một kẻ đàn ông to lớn mặc mũi hùng tợn, lừ lừ đến trước mặt chàng. Gã ta quan sát bộ quần áo lôi thôi của Lộc rồi nhìn chàng từ đầu xuống chân, sau cùng gã hất hàm hỏi. Ông vàng muốn tìm ai? Lộc nhã nhặn trả lời. Tôi kịp cô em gái. Tên của nó là Quyền. Nó làm việc nơi đây khoảng hơn một tuần nay. Gá đàn ông lắc đầu. Các cô vào lập tuần lễ này không ai có tên ấy hết. Có thể là em tôi đã dùng tên khác. Ông cho phép tôi đi một vòng tìm nó đi. Gá ta khoát tay. Không được, mời anh bạn ra ngoài. Không có người nào có thể vào đây nhìn mặt mọi người với tư cách bất tịch sự như vậy hết. Lọc cố năng nỉ. Vì gia đình tôi đang có chuyện cần, nên tôi phải tìm nó để báo tình. Chỉ nói với nó với câu rồi tôi ra ngay, không làm phiền đến khách của các ông đâu. Cá đàn ông đẩy lộc về phía cửa. Tôi đã nói không được, anh mà còn ừ. ở lại làm phiền thì đừng trách chúng tôi vô lễ đó. Mùa xuân vừa đến hoa về trên những bàn tay và em vừa đến hay mong ao mới vì anh nguyện cho ngày tháng như những sớm mai những nhọc nhằn chớm quên vẫn trong ngần mắt em đã és te, és én, mi a mi között? Azt hiszem, hogy a mi közöttünk, mi a mi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 Tant benyom egy kutyuk. Tudtuk, hogy nem fogsz elhagyni. De Chờ chồng một mình lặng lẽ vượt lên trong mưa vì anh tình yêu tìm thấy nguyên vẹn sau đêm bão giông giữa hoàng tàn làng quê nơi cuối đường có em Từng có những phút lỡ sa đâu hướng mặt đến vai anh những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em như anh như sống giây phút đầu tiên có em tận những giây cuối cùng Suốt cuộc đời anh không quên trọn tình dành hết cho em Suốt cuộc đời anh không quên chân tình dành hết cho em.